lúc ắ n nghe chương chuyện hương trên kênh truyện23s.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách、like、và comment g phi hộ cách team part kiếp của cửu các cảm xui like xẻo lộ và sau audio khi nghe audio nhé Lúc mở mắt ra ta cảm thấy thế giới này có chút khăn k h á c với thế giới ta thấy trước kia tầm mắt rộng lớn kỳ lạ thứ giác n h ẹ đến khác thường mùi của đất đai vị của cỏ xanh còn có cả mùi tanh hoặc n g a i ngái ta chớp mắt cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn chân ta run rẩy gượng dậy nhưng lại là bốn cái chân trống trên mặt đất còn có vuốt thì phủ lông tơ ta thò tay ra thấy bụng móng vẫn chưa phát triển hết ngạc nhiên nhìn một lát nếu ta đoán không nhầm thì hình như cái này là móng hổ ta ngoảnh đầu lại nhìn ra sau nhìn cơ thể dài ngoằng và cái mông đọc đầy lông của mình còn có cả một cái đuôi xinh xắn vệ nữa trước ta ngơ ngác một lúc ký ức lập tức ùa về ờ m ta nhảy vào đường súc vật trở thành một con vật con vật ta đủ móng ôm lấy mặt nhục nhã biết bao nhục nhã biết bao nghĩ tới việc tường vân tiên tử ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào mà nay lại bước ra chân vào chốn này ta lén lặn ra một dòng lệ cay đắng vì bản thân nhưng dẫu có đau đến thất lòng cũng không thể thay đổi được sự thật ta đã trở thành con vật ta ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời mà tâm trạng lại vô cùng bối rối nhưng vừa nghĩ tới việc sơ không cũng lọt vào đường x ú c vật trở thành một con vật bốn chân lòng ta nảy nở một niềm sung sướng hiếm hoi được lắm lý thiên vương ông sắp xếp đi để xem hai con vật không biết nói trải qua tình yêu đau thương dung chuyển đất trời quỷ k h ó c thân sâu ra sao ta đang đợi đây ta đ ư a n g ngậm ngùi thì cổ bị cắn mạnh một cái ta hoảng hồn rồi lại ngửi thấy mùi hổ mẹ thì ra là mẹ của ta tới rồi có lẽ là do bản năng tuy bây giờ ta đang bị hổ mẹ cắn cổ nó chỉ cần dùng tí sức là có thể cắn chết ta nhưng ta lại không lo lắng chút nào để mặc nó n g o ạ n bị ta lắc lư lắc lư về nhà của mình trong ổ không có cỏ còn có hai con hổ anh chị em với ta đang cắn tai nhau nô đùa thấy hổ mẹ về chúng nó quấn quít đòi bú sữa hổ mẹ thả ta ra rồi lười biếng nằm xuống đất như thể chúng mày thích bú thì bú hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới ta liếc qua cái bụng xù lông đá của mẹ tuôn một dòng lệ cay đắng không biết làm sao ta đ ỡ đẫn đứng bên miệng hổ mẹ mà run cầm cập bỗng nhiên lưng ta lại ấm ấm hơi ấm mang theo cảm xúc kỳ lạ có chút thoải mái lướt qua lưng ta ta ngơ ngác quay đầu thì thấy hổ mẹ đang thề cái lưỡi dài ơi là dài l i ế m bộ lông đã mọc đầy trên trán ta làm ta sợ hết hồn vì thế trong lúc ta đang hết hồn nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta cuối cùng hài lòng k h í c h lên đầu ta như thể đang nói ừ được rồi đi chơi đi không ngờ ta lại bị một con hổ mẹ trêu chọc tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô sát trải lông cho ta nhưng ta ta ta vẫn khóc sức mướt lúc ở minh phủ não ta bị t e o não hay sao mà không uống bát c a n h mạnh bà đó ôm muốn mâu thuẫn cực lớn trong lòng ta tập tễnh bước đi đi tới bên bụng hổ mẹ nhìn anh chị em đang bú sữa rồi lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc ta nhắm mắt lại vùi đầu xuống xông thẳng vào kiếp này đúng là một thử thách sau khi sống mấy ngày như thế ta đã ngộ ra tất cả tuy bây giờ ta là một con vật nhưng điều đó không hề cản trở việc tu đạo ta thừa khả năng tu thành yêu lấy hình dáng con người để sống tiếp có điều vấn đề bây giờ ta chỉ là một áng tường vân tu luyện chưa thành được u y ệ t lão điểm hóa thành tiên nói trắng ra là đi cửa sau trong quá trình tu u y ệ n trước kia ta chỉ biết sa sài tăng tu vi như thế nào còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa ta thở dài cụp đầu xuống ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm dáng như sao trên người ta ta l ư ờ biếng ngáp một cái dường như thấy sơ không nằm trên xích đu lắc lư lắc lư đọc sách hắn nói tiểu tương tử ngã thủ kỳ nhất dĩ sứ kỳ hòa câu này ngươi đã hiểu chưa ngã thủ kỳ nhất sĩ sứ kỳ hòa là một câu nói của trang tử với ý giữ lòng trong sạch để thể xác được hài hòa giữa â m và dương ta đương nhiên hiểu rồi kẻ không hiểu là từ ngố kia phải rồi giờ ta vẫn còn nhớ rõ tâm pháp đạo gia mà kiếp trước sơ không dạy đi dạy lại cho ta trước kia ta quá ngốc nên mãi không học được sơ không cứ dạy ta bước căn bản đó bây giờ chỉ cần hơi hồi tưởng là cái giọng chỉ đạo của sơ không lại văng vẳng bên tai ta sung sướng nhảy chân sáo hai con hổ nhỏ bên cạnh cũng nhảy với ta như đang chơi cùng ta không hiểu chúng nó tự tìm một bụi cỏ rồi ngồi trong đó tĩnh tâm nhớ lại các cách nhập môn bắt đầu kiếp sống tu đạo chưa đầy ba tháng sau lúc hổ mẹ dạy chúng ta săn mồi phản ứng và nhận thức của ta mạnh hơn hai con hổ kia rõ rệt dựa theo tình hình phát triển hiện tại này ta đoán cứ tiếp tục tu hành một năm thì ta có thể nói tính người điều này khiến ta vô cùng vui vẻ cũng cực kỳ khâm phục sơ không và cách tu đạo này thảo nào mà kiếp trước hắn chỉ mang thân thể phàm trần mà trong hai mươi năm ngắn ngủi đã trở thành đ á n tiên tên k h ố n kiêu ngạo kia mặc dù kiêu ngạo thật nhưng quả thực cũng có chút bản lĩnh ánh mặt trời hôm nay vừa đúng độ ta tu l u y ệ n xong nghỉ ngơi một lát lăn cung cút trên đất bắt đầu h ồ i tưởng lại kiếp trước thực ra bình tĩnh mà nghĩ kiếp trước sơ không cũng không đối xử tệ với ta lắm lúc xuống địa phủ vì thủ cũ nợ mới trồng chất ta mới điên tiết như vậy sở ngẫm lại tên sơ không ngoài việc thiết sơ bảo người ta t h í c h bắt nạt người ta tính cách lập dị yêu cầu ngặt nghèo hơi khốn n ạ một tí nhưng vẫn rất tốt với đồ đệ ngốc kia cuối cùng hắn còn móc tim mình cứu ta coi như đã tận nghĩa đồng liêu nhưng chỉ là nghĩa đồng liêu thôi sao n h ẫ m lại lúc đó hắn móc tim mà không hề do dự đổi lại là ta e rằng không thể đưa dao gọn ghẽ như thế dầu gì đó cũng là thịt của mình cơ mà lúc này so với lúc ta cứu lục hải không mà bị kẻ khác xuống tay là một chuyện hoàn toàn khác ánh nắng d ọ i vào mắt ta có chút lâng lâng không biết vì sao ta bỗng nhớ tới nụ hôn ấm áp mang theo mùi rượu nồng nặc của sơ không trên mái ngói ngày hôm đó chân ta cứng lại tâm trí cũng lập tức trống rỗng hắn không uống canh m ạ n h bà ta biết hắn còn biết rõ hơn ta ấy vậy mà kiếp trước hắn lại là vì say rượu hay là một suy nghĩ lướt qua đầu khiến ta đỏ bừng mặt nhưng hổ đâu biết đỏ mặt vì thế người ta nóng hương hực sẽ không phải chứ tên sơ không tần h quân kiêu ngạo đó thật sự thật sự này tình với ta ta lắc đầu ép mình ném cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung là oan gia trời định dù vậy trước khi trải qua hai kiếp tình duyên bất kể là ta hay sơ không có trí nhớ chúng ta đều rất ăn ý không ra tay tản nhẫn với đối phương nhưng ta và hắn cứ gặp nhau là đánh dù vậy hình như lần này chỉ có ta mải miết đánh hắn hắn chỉ lắm mồm thôi ta đang giải thích hộ hắn cái khỉ gì chứ? ta ra sức cào móng lên thân cây coi như nó là mặt sơ không khoái chí mà cào sau khi bình tĩnh lại ta nằm bò bên cây cụp đầu xuống đột nhiên một ý nghĩ kỳ quái xảy qua đầu ta thực ra nếu sơ không giống như lục hải không hắn mà thích ta kể ra ta cũng thích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 ít nhất là không có kẻ nào c h á n sống dám tới chọc ta theo lẽ thường mà nói cuộc sống luôn có những lúc c h ớ t r e o đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp ta nhoài r a hồ uống nước bỗng nhiên một làn gió nhẹ lướt qua ta chợt ngửi thấy mùi của con mồi nhưng đây là loài sống thành bề đàn sao giờ lại chỉ có mùi thoang thoảng của một con ta ngẩng đầu lên mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều buông bên bờ đối diện một con vật to sụ đen x ì cũng đang uống nước không hiểu sao dáng vẻ đó của nó lại khiến ta thoáng thấy vô cùng quen thuộc một suy nghĩ lóe sán g trong đầu ta khẽ gọi sao không con vật kia ngỡ ngàng lập tức ngẩng đầu lên hai mắt giao nhau ta xác định thân phận của đối phương được ngay phì ta cười phá lên cơ thể của con vật đó lại càng cứng hơn ta nhào xuống đất không nhịn được cào gần móng lên mặt đất lợn rừng ha ha ha không ngờ người lại đầu thai thành một con lợn đực ha ha ha sơ không vừa thẹn vừa giận quay m ấ t đầu định bỏ đi ta thấy vậy vội vàng nín cười nhảy vào hồ bơi đến gần hắn ê đ ợ i tí đã ta có chuyện muốn bàn với ngươi ta bước lên bờ vẩy hết đống nước trên người đi sau đó nhìn hắn lại phì cười sơ không hình như điên lắm rồi hắn hử lạnh ngạo mạn ngẩng p h á t đầu lên khinh bỉ nó i với ta thật không hiểu nổi con gái con đứa biến thành h ổ cái thì có gì mà kiêu ngạo ông trời nghỉa mai mà cũng không biết giọc của hắn rất khỏe trầm hơn xưa rất nhiều ta chẳng quan tâm phải phản bác lại thế nào cười đến dữ d ư ợ i Sơ không không nhịn được nữa đá búp đúng đá bên móng đi hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta đau ơi là đau ta bực mình sao ngươi suốt ngày bắt nạt ta thế ngươi thích ta còn gì sơ không sửng sốt c u ố n quít lùi lại lắp bà lắp bắp mãi mới hầm hè nói ai ai ai mẹ kiếp ai ai thích ngươi tiếp trước ngươi không uống canh mệnh bà mà vẫn h u ô n ta đó là vì say rượu ngươi không thích ta ở bên tên yêu tinh đá kia là vì ngươi đang ghen ta ghét tên yêu tinh đá đó thì có cuối cùng ngươi có moi tim ra để cứu ta chẳng qua chỉ là vì trả nợ ngươi thôi dù có nói thế nào kiếp lục hay không ngươi chắc chắn đã thích ta đó là vì uống canh lạnh bà đầu óc mù mờ ta hỏi câu nào hắn đốt lại câu đấy không chê vào đâu được như thể hắn đã luyện tập rất nhiều lần trong lòng rồi không biết tại sao nghe mấy câu trả lời của hắn ta lại thấy hơi thất vọng may mà bộ mặt của động vật không tỏ thái độ được ta gật đầu nói thì ra là vậy quả nhiên người vẫn muốn hại ta sơ không n g ừ n g p h á t đầu lên này người làm thế nào mà rút được cái kết luận hắn n g h ệ n họng nén hết nửa câu sau vào trong bụng một lát sau hắn thở hồng hộc nghiến răng nói phải đấy ta muốn hại ngươi n g ư ơ i té đi đầu thai đi đừng làm vướng mắt ta、Hư. bộ ngươi nghĩ ta thích ngươi lắm hả ta d à y chán rồi nói lợn d ừ n g không chúng ta thỏa thuận đi lấy con sông này làm d a n h giới kiếp này ngươi không bước vào lãnh thổ của ta ta cũng không chen sang lãnh địa của ngươi bất kể lý thiên vương có sắp xếp thế nào chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau vậy ổn chứ s ơ không nhìn ta một lát chẳng hề hé răng đột nhiên động đất dữ dội c h i m ùa lên thành từng đàn c h u rừng chiều buông bỗng trở nên ổn đã ta giật mình đụng đất à giọng sơ không lại trở nên nghiêm túc không phải hắn xoay người chạy về phía tây ta cáu tiết không biết vì sao cũng tò mò chạy theo hắn này xấu mình vào đùm cỏ ta khẽ hỏi sơ không bọn họ đang bái cái gì đấy lúc này ánh mặt trời đang dần khuất núi màn đêm buông xuống hai gã đàn ông cầm theo ba ngọn đuốc quỳ dưới đất làm đại lễ ba dập chín lạy với một cái hang đen ngòm sơ không không trả lời câu hỏi của ta nhìn chằm chằm vào hai người kia cân nhắc một lát rồi mới nói người gầm lên hai tiếng đi bổ sung thêm thái độ này của hắn khiến ta khó chịu ta cười khẩy người tự gầm đi người là gì mà đòi sai ta sơ không không thèm nói gì công chân đạp bốt lên bộ móng của ta ta hét toáng lên vì đau t í n h gầm rung chuyển cả núi rừng ta nghiến răng tình khốn tình khốn này a、ah. một gã sợ hãi la lên hổ hổ hai ngọn đuốc trên tay gã rơi bột xuống đất như thể sợ đến cứng người lên i t ụ c lùi ra đằng sau còn một gã nhiều tuổi hơn thì lập tức s i ơ ngọn đuốc về phía ta gã vừa lùi lại vừa túm lấy người kia bình b ì n h tĩnh nó sợ lửa sẽ không dán tiến tới đâu nghe thấy gã đó nói thế ta bèn g ẩ n g đầu ưỡn g ngực bước ra hai người đó sợ quá run bần bật, bật mổ hôi vã ra như tắm ta nhìn bọn chúng chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới gã đàn ông nhút nhát hơn sợ tới độ hai mắt trợn lên ngã vật xuống dưới ta sững người đang suy nghĩ xem có phải mình dọa chết người mà v ẫ n phải s á t nhiệt hay không thì tên khác bỗng co cằn g bỏ chạy thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nhận ra chắc gã đó nghĩ ta đã có thức ăn rồi thì sẽ không đuổi theo gã nữa ta lắc đầu thử dài lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối lời này quả nhiên không phải bàn cãi cỏ cây rung lên phía sau là lợn rừng không đi ra ta dùng cái chân núp ních thịt ghẽ vỗ vào đầu tên bị ngất ê xem này tại ngươi suối ta đó xảy ra chuyện rồi ngươi tự cõng gã về thôn làng dưới núi đi Giờ ngươi vẫn còn t â n trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn ấy hả sơ k h ô n g mỉa mai đúng là vẫn ngu như ngày nào hắn không nói thêm nữa đi thẳng vào cái hang đen ngòm dáng đi vô cùng thận trọng dù ta cực kỳ ghét cái tính này của hắn nhưng thấy sơ k h ô n g ngạo mạn cũng phải thận trọng như thế ta cũng cố nhị nhẹ nhàng đi sau hắn trong hang tối đen như mực nếu là loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu mà lần cũng may thị lực ban đêm của hổ hơn con người nên ta có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật trong hang đá ở đâu vụn nước ở đâu vân vân nhưng sao vụn nước này lại có mùi máu ta nhìn lên trên theo dòng nước rơi thì thấy trên vách hang n ư ớ c ra một khe hở to dòng nước chảy ra chính từ đấy ta n gẩng đầu quan sát thì đột nhiên thấy một cái đầu người đang trôi c h ậ m chậm từ cái khe hở kia ra ta hoảng hốt đang kinh ngạc thì thấy vẻ mặt người đó bị b ó c méo hốc hác da thịt không biết bị thứ gì hút hết chỉ để lại một bộ xương khô rơi lục b ộ t xuống đất chắc thành một đống trước mặt ta tuy ta đã thành tiên nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên tim giới chưa thấy cảnh chết thảm thế này vì thế sợ đến cứng người vô thức muốn túm lấy sơ không phía trước nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên nguyên người mông trước mặt ta ta vươn bộ móng sắc nhọn ra lỡ tay chộp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng hết toáng lên có yêu quái sơ không cũng rú lên người muốn ta chặt móng đ â m binh ngâm rượu không nhưng có yêu quái thật mà ta n ư n g móng chỉ vào cái khe trên vách đá rồi lại chỉ đ n g xương trắng cách đó không xa lúc nãy nó mới rơi xuống trước chân ta s i ờ bị ăn sạch rồi sơ không không mắng ta nữa quay đầu nhìn đống xương kia d ọ c thoáng lạnh đi bây giờ ngươi biết vừa nãy hai t a y ngoài hang bái gì r ồ i chứ ta lắc đầu không biết sơ không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa nói hai người kia cầm ba c á i đuốc có nghĩa là trước đó có ba người mà người đó đã đi vào trong hang sơ không lấy chân chỉ vào đống xương k i a người này bị đem đi làm vật tế bọn họ đang hiến tế hiến sống còn cúng s ơ không trùng tư một lát cúng cho ai thì ta không biết nhưng có thể chắc chắn là không phải thường tiên ở trên thế giới nơi này âm khí nặng quá đúng là y hệt minh phủ s ơ không không nói ra nhưng ta đại để có thể đoán được ý của hắn tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một chút nên mới đầu không phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây nhưng sơ không vừa nói thế ta chỉ cần hơi để ý là đã có thể cảm nhận thấy không khí ở đôi này vừa âm u vừa lạnh lẽo quả thật giống hệt minh phủ sơ không ngó nghiêng xung quanh nói nơi đây là cực âm của địa mạch có lẽ là có liên quan đến minh phủ mặt hắn đanh đại nhìn dáng vẻ của hai người kia thì có vẻ chuyện b i ế n tế này xảy ra rất thường xuyên ta khó hiểu nhưng nhận vật tế còn sống cực kỳ tổn hại âm đức dễ dàng xa vào tà đạo điều này rõ ràng đã bị cấm rồi không biết vị thần tiên nào ở địa phủ làm cho nay nhỉ Hmm, thần tiên làm hành vi độc ác của yêu quái mà còn dám gieo dao sơ không khinh khỉnh với ta người ở t h i ê n giới bao nhiêu năm nay s u ố t cuộc đã làm gì hả mà sao trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào thế ta vươn bộ móng sắc nhọn ra hằm h ề nói người thử nói c h ỗ này với ta nữa đi ta sẽ khuếch thịt trên mông ngươi cái đuôi lợn rừng của sơ không phe phẩy nói tiếp thần tiên tại vị ở minh phủ chính là diêm vương phán quan để công bằng với mỗi con quỷ bọn họ không được nhận vật tế địa tạm vương bồ tát không sát sinh quỷ sai cấp dưới không có quyền nhận vật tế vậy nên người của địa phủ không lấy vật tế chưa đủ nói là vật tế sống ngoài bọn họ còn có các vị thần tiên tới từ thiên giới thần tiên mà xuống địa phủ thì chỉ có hai loại một là giống như ta và ngươi vì lịch kiếp mà đến chỉ dừng lại thoáng chốc trên hành trình chúng ta không có thời gian cũng không có sức để đòi vật tế còn loại thứ hai chính là thần tiên phạm phải tội lớn phải chịu cực hình dưới mười tám tầng địa ngục ta giật mình nói đã chịu hình dưới địa phủ mà giờ còn dám làm chuyện này đó là tội chồng thêm tội thần tiên nào không muốn sống dám tạo nghiệt nặng như thế sơ không trần mặc hồi lâu phải mau chóng báo chuyện này cho diêm vương biết ta gật đầu đồng ý nhưng chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình ở đây ta vừa nói vừa bật người nhảy lên cái phép bên cạnh thò đầu vào khe h ở quan sát để ta xem đã không được tiếng sơ không còn chưa truyền được vào trong não đầu ta đã chui vào khe ngó n g h i ê n một lượt xung quanh không có gì bên trên cũng không có gì phía dưới một ánh chớp vàng c h ợ p bóe lên giữa bầu không khí u ám ta còn đang cực n g ạ c bỗng hơi thở nghẹn lại một luồng khí lạnh b ú t tát thẳng vào mặt ta đẩy mạnh ta ra phía sau người ta ngửa ra ngã chống vó xuống mặt đất đau quá ta hét lên tiếng vó chân của lợn rừng vang lên s ơ không dừng lại bên cạnh ta dùng cái mũi dài cọ cọ lên đầu ta bị thương ở đâu luồng khí lạnh buốt vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi ta không thể nói rõ cảm giác thế nào chỉ ngơ ngác nói không biết lưng bị đập nên đau quá thấy ta thật sự không sao s ơ không ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên giận tín mặt người thử làm lần nữa xem đây là đ ơ i có thể ngó nghiêng lung tung hả người thật sự cho rằng vì đang lịch kiếp nên không chết được đúng không để đến lúc hồn phi phách tán người xem ai kéo lại về được cho người người giận gì chứ ta mà hồn bay phách tán chẳng phải người cũng không cần trải qua mấy kiếp tình duyên nữa sao ta khó hiểu nhìn hắn hắn nghe xong câu hỏi của ta thì thoáng đờ ra ta bỗng bừng tỉnh nhịn đau đứng dậy vươn móng vỗ lên đầu hắn ta hiểu rồi ta hiểu rồi người quả nhiên thích ta mà thích con khỉ người đừng nghĩ một đằng nó một nẻo để che giấu ta giấu giấu cái đầu ngươi ta hết cách lắc đầu thở dài ta biết mà ta quyến rũ g h ê lắm về mặt tình cảm đúng là ta có lúc ngu ngơ thật thích ta thì thật khổ cho ngươi rồi ta ngừng một lát ngươi cứ khổ đi cổ họng lợn rừng không phát ra tiếng gầm ghè như thể vừa giận vừa bực hắt văng cái móng ta đặt trên đầu hắn đi gầm gừ đi ra k h ỏ i hang ta nghĩ một lát ngươi đang xấu hổ đúng không ê lúc này có phải ngươi muốn ta đuổi theo ngươi không ngươi cứ nói thẳng ra đi ta đã bảo là ta hơi bị ngốc mà ta lon ton chạy theo sau hắn hình như sơ không không nhịn nổi nữa rồi hắn quay ngoắt đầu lại có bẩn nói ông đây muốn đi tự sát ngươi t r á n h xa ta ra không được chết chung với ta ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình duyên ta và sơ không đều đã nhìn thấu sinh tử rồi xem hắn bảo tự sát nhẹ nhàng chưa kìa nhưng khi ta và sơ không ra khỏi hang thì lại thấy bên ngoài đ ố t sáng rực trời ta gật đầu hình như ta thấy cảnh da ta sẽ bị lột rồi đem đi bán c ò n thịt của ngươi sẽ bị nấu chín làm thức ăn bên ngoài hang hơn mười tên trai tráng cầm đủ các loại gậy g ộ c giáo mát dơ đuốc đứng đó có lẽ là cái tên chạy đi vừa n ã y về thôn gọi người tới giết hổ có cả lợn rừng nữa chắc là thức ăn của con hổ kia rồi ta lại thấy k h ô n g phải thế đám trai tráng bàn luận xôn xao ta nhìn đống vũ khí trong tay họ mà có chút lo lắng đống vũ khí này trông vừa cùn vừa cũ chắc chắn không thể khiến ta chết thoải mái sửa súng lưng còn đau âm ỉ ta nói nhỏ với sơ không chúng ta có thể đổi sang cách chết nào có thể diện hơn một tí được không sơ không thản nhiên liếc ta một cái giọng nói vẫn mang vẻ k i n h thường ông đây sẽ thu hút sự chú ý của chúng người tranh thủ cơ hội mà chạy đừng có ngốc đến nỗi không trốn nổi mấy tên loài người nói xong hắn quẹt chân nhảm đúng chỗ nhiều người nhất mà xông vào đám thôn dân lập tức hoảng loạn đâm hết vũ khí vào cơ thể da dày thịt đ é o của sơ không nhưng da có dày thì có béo thế nào chắc vẫn thấy đau hắn biết ta sợ chết sợ đau vì vậy mới tìm cơ hội cho ta chạy trốn nhìn cơ thể cảnh c ả g của hắn bị bọn họ vây lại trông rõ là buồn cười ấy vậy mà ta lại không biết mình cảm thấy gì nữa sống hồi ở kiếp đầu tiên trong biển l ư ỡ ngút n g trời ấy ta thấy lục hải không cửa t a n nhà nát bị kẹt ở lỗ chó chui tựa như cung đàm mềm mại nhất dưới đáy lòng ta bị chạm vào bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai m ư i ba s net được phát sóng vào một giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hai mươi ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re uplat dưới mọi hình thức sơ không tần h quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm tự nội tâm cũng giống như lục hải không ẩn giấu dưới lòng là sự dịu dàng và săn sóc một khi lơ đãng để lộ ra sẽ phá tan lòng ta biết rõ mục đích của hắn là tìm đến cái chết cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau nhưng đầu ta nóng bừng lên thét dài một tiếng khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ ta xông lên phía trước vồ lấy kẻ đánh sơ không hăng nhất gào vào mặt hắn tên đó sợ quá tái cả mặt quên cả run rẩy có sự oai phong này khiến ta cực kỳ kiêu ngạo nhưng cảnh đẹp chẳng được dài lâu p h kia nhiều người chả mấy chốc ta đã kiệt sức bò lên mặt đất ta lít nhìn sơ không hai mắt của hắn trắng bệch chắc là đã đặt bước lên đường x u ố n suối vàng rồi ta thở dài này thì xúc động ủng một cái mạng h ổ lột ra rút xương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 đang muốn đi chuyển lời cho hắn thì liếc mắt nhìn thấy ta lập tức gương mặt đã tái lại càng tái hơn nó vội vàng đổi lại chụp bước hết toáng lên tới rồi tới rồi hai người bọn họ lại chạm mặt nhau rồi minh phủ vốn rất yên tĩnh nó vừa hết lên dường như cả nước sông vong duyên cũng quên chảy cả minh phủ k h ự n g lại trong chốc lát Quỷ sai và quỷ h ồ n tới đồi thai truyền sạch bách chỉ để t r ừ lại ta và sơ không xấu hổ đứng lặng ở đó ta bĩu môi bó tay lau mồ hôi lạnh trên đầu nghĩ bụng ta với sơ không đứng cạnh nhau không biết đã đem đến cho bọn họ bóng ma tâm lý to lớn biết chừng nào đ ư ờ n g lúc ngậm ngùi sơ không quay lại nhìn ta nhờ mắt đầy vẻ nguy hiểm nói không phải ta đã bảo ngươi tự nghĩ cách mà trốn đi hả sao lại ngu thế này cơ chứ không muốn giải thích cho hắn hiểu những khúc mắc trong lòng ta nói bộ sống mà đội lốt động vật sướng lắm mà ta không thèm làm h ủ i yêu đâu ta đi thẳng vào điện diên vương đi nói cho diên vương biết chuyện trên đấy thôi kiếp sau phải uống canh m ệ n h bà thì uống đầu thai thì đầu thai lý thiên vương có muốn giày vò thế nào thì kệ ông ta ta không muốn phí sức đ ấ u với ngươi nữa mệt lắm rồi ta đi vào điện diên vương được một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng hử lạnh k i n h bỉ của sơ không cũng không nghe thấy tiếng bước chân nối gót ta tò mò nhìn lại phía sau thì thấy sơ không ngẩn người nhìn ta chòng chọc ta khó hiểu không phải ngươi muốn tới điện diên vương hay sao đi thôi sơ không chớp mắt như thể lúc này mới tỉnh táo lại hắn ta v i n h váo hất mặt nói Hừm, ông đây muốn làm gì tự mình biết ai cần huy nhắc ta g i ế t tay tên thối này nhịn nào nhịn nào ta không quan tâm đến hắn nữa thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí cũng có gì to tát đâu đẩy cánh cửa to nặng ra ta g ả i bước vào trong điện diêm vương điều đáng quý là hôm nay diêm vương không ngửa đầu ngủ gật sau thư án mà là nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án như thể đang giải quyết chuyện gì quan trọng lắm phán quan bên cạnh nhìn thứ ông ta viết ra nhịn tới mức chán nổi đầy gân xanh diêm vương ta lễ phép chắp tay bái lại gặp nhau rồi diêm vương ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt đụng chốc sáng ngời Ô,、oh, tiểu tương tử tốt lắm ngươi lại tới rồi sơ không đâu ông ta hớn hở lạ thường mãi cho tới khi nhìn thấy sơ không vào điện mới gật đầu hài lòng đặt bút nói các ngươi tới đúng lúc lắm lúc nãy thiên giới mới gửi một phong thư xuống cho ta d i ê m vương tựa vào chiếc ghế bành rõ to khoanh tay lại cười tít mắt nhìn ta và sơ k h ô n g ta nhìn nụ cười của lão mà sởn cả da gà lùi ra sau đúng lúc đó sơ k h ô n g lại d ả o bước vượt lên dùng nửa người chắn ta lại hắn hỏi trong thư tiên giới nói gì viết cho hai người đấy d i ê m vương lấy lá thư ra ơ trước khi ta đọc thư hai người không đánh nhau một trận trước à ta bĩu môi diêm vương này rảnh rỗi thật đấy thích ta vào sơ không quậy tung cả minh phủ này thế cơ mà thấy chúng ta đều không đáp lại lão cụt hứng bĩu môi nói được rồi bức thư này là lý tiên vương gửi tới ông ta nói việc các ngươi làm dưới minh phủ nhân gian quá đáng lắm rồi đấy làm số mệnh ông ta viết c h u ộ t hết trơn kiếp đầu tiên chấp n h ậ p người kiếp thứ hai thay đổi hoàn toàn số mệnh ông ta viết kiếp thứ ba Ê, ông ta chưa viết xong thì các ngươi đã đi đời rồi bao lần như vậy khiến ông ta nhụt r í thất vọng than thở rằng đã bạc không ít tóc nghe vậy quả thực ta cũng hơi thấy tội lỗi với lý d â u s ù m vì thế nên lần này lý thiên vương nói kiếp sau đầu thai hai người nhất định phải sống qua hai mươi năm dưới nhân gian nếu không sau khi hai người xuống địa phủ phải để ta trừng phạt xin vương cười khanh khách một lát ta đã đoán trước được rồi hai người chắc chắn không thể sống qua hai mươi năm ê suốt cuộc lão già này làm diêm vương với thái độ gì thế này lão cười khục khặc hai vị tiên nhân biết đấy cái trước diêm vương này đúng là rất khổ sở được một cơ hội thoải mái xử lý người theo ý mình khó lắm đấy hô hô n g ư h i xem đi ta đã viết hết các cách xử phạt ra đây rồi này ta dán mắt vào đó tức khắc nhảy lên như hổ độc kinh mắng mẹ kiếp sơ không trước mặt cũng dẫy lên khốn nạn chọc cho diêm vương cười mười lần đấm lưng cho diêm vương mười lần thơm má diêm vương mười lần cái khỉ gì thế này hóa ra lúc nãy cái ông ta nghiêm túc viết lách ấy là thứ này chẳng trách phán quan nhìn mà mặt co rút như bị động kinh như thế diêm vương hong hóng nhìn trần gỗ chạm của điện các n g ư ờ i gắng về sớm nhé ta dai dai chán s ơ không đứng đằng trước cũng d a y d a y chán hắn trầm n gâm một lát ổn định tâm trạng lại nói diêm vương chuyện chính sự hắn bước lên phía trước giọng điệu trở nên nghiêm túc lần này đầu thai ta phát hiện ra một hang động thông với địa mạch của minh phủ ở nơi đó có cúng tế người sống diêm vương vừa nghe thấy câu này mặt mày đanh lại thu hết lại vẻ nhen nhởn trên mặt cụ thể là ở đâu hình như là ở vùng núi lộc hoa nếu hai ngày nay minh phủ không bắt được hồn phách chết vì t ế sống nói cách khác vị thần tiên nhận hiến tế kia cũng nuốt luôn hồn phách tật tế đó là tà đạo phải mau chóng thông báo cho thiên giới đề phòng từ sớm diêm vương gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói với phán quan bên cạnh lập tức phái mười tên quỷ sai xuống từng địa ngục thứ mười tám với ta biết chuyện này nghiêm trọng phán quan không dám lơ là cuối người rồi đi ngay ra ngoài d i ê n vương ngồi được một lúc thì có vẻ không đợi nổi nữa cũng ra khỏi điện với phán quan vừa đi vừa nói hai người không cần lo lắng chuyện này tự đi đầu thai đi ta nhìn sơ không sơ không cũng nhìn ta ngây ra đó làm gì hả hắn hử lạnh không phải ngươi rất muốn đi đầu thai đó sao đi đi người giận gì chứ ta có nói là không đi đâu ta quay người đi ra khỏi điện d i ê m vương nhân viên ở địa phủ không nhiều bị d i ê m vương lấy đi mười người nên càng ít thêm giờ chỉ còn mỗi một tên quỷ trong c o i việc uống canh m ệ n h bà hơn nữa con quỷ sai này còn có vẻ đần độn ác tính trong lòng ta lại bùng dậy nảy sinh ý nghĩ xấu xa hồi tưởng lại cái k i ế p mất hết trí nhớ kia khổ sở bị người ta ức hiếp ta giật mình nhận ra những gì lý tiên vương mang tới đều có thể đi xa một chút ta chỉnh lại vạt áo đang định bước lên lấy canh mạnh bà uống thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng sơ k h ô n g ê tiểu tương tử t h ư ơ n g lựa cái coi ta ngân g đầu nhìn hắn hắn chỉ vào tên quỷ sai lừa tên đó kiếp này chúng ta không uống canh mạnh bà đợi tới khi chuyển thế tiếp tục lời người trước đó nước sông không phạm nước giếng cả đời không qua lại với nhau đột nhiên nghe thấy câu này không hiểu sao lòng ta lại trống rỗng chép mắt n g ê n người hồi lâu mới nói ờ được được đương nhiên là được rồi sơ không nhìn ta một lát lướt qua vai ta đi thẳng về phía quỷ sai lấy một bát canh mạnh bà ta không biết sơ không định chơi trò quỷ gì cũng vội vàng theo sau lấy một bát canh mạnh bà sơ không cầm canh mạnh bà trong tay nhưng không vội uống ngay lấy một viên ngọc từ trong n g ự c ra ra vẻ bí hiểm nói vinh ngọc này trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một viên nó có pháp lực rất lớn ta không thể mang về nhân giới lát nữa đợi diêm vương tới người giúp ta đưa vinh ngọc này cho m ấy ta bĩu môi nhìn vinh ngọc đ ộ c n h ấ t vô nhị có pháp lực cực lớn trong thiên hạ người chắc là đây không phải hòn đá người vừa nhặt bên đường đấy chứ sơ không đưa vinh ngọc cho quỷ sai đột nhiên trượt tay vinh ngọc tròn tròn rơi xuống đất lăn lông lốc ra xa có vẻ con quỷ t h ộ n này cảm thấy đây là nhiệm vụ quan trọng sơ k h ô n g thần quân giao cho nó vội vàng đuổi theo viên ngọc sơ k h ô n g nghiêng người đổ hết chỗ canh mạnh bà xuống sông v o n g xuyên ta thầm phỉ nhổ hành vi lửa gạt người thật thà này của hắn sau đó cũng nghiêng người đổ hết đống canh vào sông v o n g xuyên để nó theo dòng nước mốc mô chảy ra xa con quỷ t h ộ n không tìm thấy viên ngọc lúc về gãi đầu gãi ta nhận lỗi với sơ k h ô n g sơ không phất tay tiếp tục ra vẻ bí hiểm thôi không sao là số cả một viên đá lan vào cả đống đá tìm được mới là số đi qua cầu nại hà tiến thẳng về phía lục đạo luân hồi ta nhìn hai phần cực âm dương trong giếng đột nhiên đầu lóe lên một ánh sáng sơ không ta cảm thấy không thể biết trước chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với chúng ta nước sông không phạm nước giếng hay cả đời không qua lại quá mô hồ chúng ta thực tế chút đi sơ không l ư ớ c mắt nhìn ta ra vẻ nghiêm túc nói kiếp sau người đầu thai thành nữ đi hắn ta n h ò o mắt một cách nguy hiểm nhìn ta tiểu t ư ơ n g tử chúng ta đ ổ i cách khác cũng chẳng sao đâu hắn nói người đầu thai làm nam luôn là được rồi dù gì n g ư ờ i cũng như đàn ông mà kiếp sau để thân thể và linh hồn của ngươi được thống nhất đi lại còn có thể tránh cho chúng ta nảy sinh những tình cảm không nên có nữa chứ. tốt thế còn gì ta không biết làm đàn ông không quen thân thể của đàn ông sơ không hử lạnh lực cười ông đây đ ư ờ n g đ ư ờ n g là nam nhi chẳng n h ẽ có thể quen cơ thể của phụ nữ sao hắn chỉ cần dùng giọng điệu ấy mà nói cực dễ khiến ta kích động ta hít thật sâu cố ép mình bình tĩnh vậy được chúng ta vẫn tự đầu thai thì hơn ta tới gần giếng luân hồi đang định nhảy vào thì bỗng thấy vai mình bị siết chặt là tên sơ không đó kéo lấy vai ta lôi ta về phía cực dương rõ ràng là muốn khiến ta thành một người đàn ông trăm phần trăm khốn kiếp sao ta có thể để mình thiệt thòi lớn như vậy được men theo tay sơ không ta ôm lấy cổ của hắn cố sức kéo hắn về phía âm trong cảnh tay áo bay phần phật hai chúng ta lôi lôi kéo kéo loạn cả lên tới m ứ c sau cùng còn không biết đã rơi xuống giếng l u â n hồi kiểu gì nhưng ta vẫn nhớ trước khi bóng đêm ập đến đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo xông ra quấn quanh người ta ngực ta có cảm giác đau đớn vì bị xế rách đây là điều trước giờ đầu thai chưa từng có lẽ nào lẽ nào kiếp này ta bị bệnh tim trích đoạn cô gái ốm yếu vật vã theo đuổi tướng công nhưng không thành cuối cùng đau khổ mà chết hiện lên trong đầu ta ta mở bừng mắt thấy chiếc giường bằng gỗ đàn chạm hoa tinh xảo chắc là ta đầu thai vào một gia đình khá giàu có tấn màn tre theo hình phượng hoàng bằng kim tuyến ừm có khi đầu thai vào hoàng gia luôn rồi cơn đau trên ngực ngày càng dữ dội hơn ta không nhịn được đôi tay lần mò thì lập tức hoảng hốt liên tục hít từng hơi lạnh đây là cái gì trên ngực ta cắm một con dao găm sắc gọn điều còn khủng khiếp hơn là ngực của ta bị làm sao thế này sao lại phẳng như thế sao tay lại to tổ c h ả n g thế này phía trên còn đầy vết chai sần bàn tay trắng nõn nào của ta đâu rồi nếu không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông mà ta ngọ nguậy vùng dậy cơn đau buốt từ ngực cộng thêm việc mất máu khá nhiều khiến đầu ta bắt đầu lâng lâng vừa mới đầu thai mà đã chết rồi sao kiếp sau đầu thai hai người nhất định phải sống qua hai mươi năm dưới nhân gian nếu không sau khi hai người xuống địa phủ phải để ta trừng phạt lời của diên vương tựa như vẫn còn ở bên tai nghĩ tới những hình phạt trên tờ giấy ấy như thể có thứ gì đó còn s ắ c hơn dao cắm vào lòng ta đau tới run rẩy không được tuy ta không rõ tình hình hiện tại nhưng ta mới tới thế gian được một lát không thể cứ chết như thế được nếu xuống địa phủ quá nhanh nửa đời sau của ta to rồi to là cái chắc ta nắm lấy chuôi dao dồn sức n ổ ra đ ư ờ n g lúc đang cố gắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng người liên tục la lên ta ngoảnh đ ầ u lại đó là một cô gái áo quần lộng lẫy có khuôn mặt tròn trịa mặt nàng ta tái mét vừa bật dậy đã hộc ra một búng máu đen xem ra là bị trúng độc đây đây là tình huống khỉ gì thế này một cô gái giàu sang và một người đàn ông nằm cùng trên một chiếc giường trên ngược người đàn ông cắm một con dao găm cô gái bị trúng kịch độc chết tiệt suốt cuộc ta bị rơi vào hoàn cảnh khỉ gió gì thế này mẹ kiếp cái gì thế này cô gái ăn vận lộng l y nhìn ta cũng vô cùng kinh ngạc nói xong câu đó lại ung ngược nôn thốc nôn tháo một dự cảm không lành lại lướt qua đầu ta ta lấp ba lấp bắp thở hồn hển sơ không vừa dứt lời một giọng nói s a n g sảng c h ừ n đục vang lên ta đến lau dòng nước mắt chua chát cô gái cũng hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn ta tiểu tương tử hắn thở hồn hển không ngừng mẹ mẹ kiếp âm hồn bất tán hồn xích、sí, âm hồn bất tán là ngươi nước sông nước sông không phạm nước giếng phân rõ ranh giới cho ta không được tới gần ta câu đó khiến ta điên hết cả tiết dường như ta đã thấy diêm vương vẫy tay với ta rồi ai cần ngươi ông đây ông b ế cứu mình đã ngươi xuống địa phủ đi đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của diêm vương đi người ta run bần bật đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành c h o cốt cũng phải sống tiếp ta nắm chặt tay nghiến răng ken k ế t dồn hết sức giúp phăng con dao găm ra con dao rút ra được khoảng hơn tấc nhưng vẫn còn cắm một phân trong ngực ta máu chảy càng nhiều ta tức quá mắng ầm lên tên tên khốn nào đâm thế hả? trong ngực ông ông đây có vàng à bổ sung thêm sơ không run rẩy lan xuống giường vừa nôn ra máu vừa ra sức bò đến phía bàn hắn ôm lấy cái ấm trà trên bàn sau đó nóc hết vào miệng nhưng chả mấy chốc chiếc ấm cũng hết nước sơ không nổi c ù n g vất tay hắt văng trà cụp xuống đất tiếng đồ x ứ vỡ vang lên giòn rã đồ nghèo kết xác đến nước cũng không có mà uống đúng lúc hai ta rơi vào thế túng cái nhà nghèo kết xác này đột nhiên có người đẩy cửa vào túng quân một người đàn ông vạm vỡ xảo bước đi về phía ta túng quân sao người lại bị thế này phía sơ k h ô n g cũng có hai tỷ nữ rối rít chạy qua ôi công chúa công chúa người ổn chứ ta không còn sức mà đáp nữa cũng không, không có sức nghĩ nhiều chỉ ra sức trợn mắt thảo nên mã chảy chồm c h ồ trong lòng ta và công chúa làm sao có ổn hay không các ngươi không có mắt à lúc tỉnh lại con dao găm trên ngực đã bị nhổ đi rồi vết thương cũng đã được băng bó lại người đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta đầu quý gằm không nói một lời ta ho hai tiếng muốn ngồi dậy người đó vội vàng đỡ ta hầu hạ chu đáo lại quỳ xuống ta thắc mắc người đang làm gì thế thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn xin túng quân trách phạt ta gãi đầu sắp muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả nhưng thấy vị nam tử hán anh dũng trước mặt ta mắt hổ d ư n g d ư n g là ta lại không nhịn được muốn nói với gã rằng chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi tê thiên rồi ta chỉ là một cô gái mới lớn ghé chơi thôi ta hắng giọng hỏi vậy sơ sir... à công chúa thì sao người đàn ông quỳ dưới đất nhường phất đầu dậy tướng quân cần gì phải lo lắng cho ả thanh linh công chúa đó hãm hại hình vân cô nương rồi còn hạ độc thủ với tướng quân như thế quả thật vô cùng độc ác tướng quân không thể tiếp tục khoan nhượng hành vi sằng bậy của ả được nữa thuộc hạ khẩn cầu tướng quân bẩm báo việc này với hoàng thượng dù thái hậu có che chở thanh linh công chúa thế nào cũng không thể làm lơ chuyện ám hại chồng ta xoa mũi nghĩ bụng thì ra đây là một câu chuyện tình tay ba công chúa thích tướng quân tướng quân lấy công chúa rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác trong lúc tức giận công chúa bèn giết cô gái đó rồi lại giết tướng quân í không đúng vậy sao nàng ta lại bị trúng độc lẽ nào là giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng uống thuốc độc tự vẫn ta chở mặc không lên tiếng người kia lại nói tướng quân lần này quả thực không thể nhị thanh linh công chúa được nữa ta khó xử dầu môi dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo thì ta cũng chẳng có cách nào đâu bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là sơ không thần quân ở trên trời không phải là thanh linh công chúa gì đó nữa rồi hơn nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân của chuyện này không thể dựng liệu được hậu quả ta cũng còn lạ lắm với môi trường xung quanh thậm chí còn chẳng biết ai cả kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật đã thế lạ i phải cố gắng mà sống trên hai mươi năm nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội thanh linh công chúa kia sơ không chết thì không sao ngộ nhỡ hắn không chết không biết sau này sẽ trả thù ta như thế nào không thể mạo hiểm được tốt xấu gì bây giờ ta vào sơ không cũng coi như đứng trên cùng một chiến thuyền trước khi làm rõ được tình hình ta tuyệt đối không thể đấu đá nội bộ với hắn ta phải tay đáp người lui trước đi chuyện này ta sẽ tự cân nhắc tuy ngoài mặt không cam tâm nhưng người đó vẫn không dám chống đối lại ta nghến răng cúi đầu vâng dạ ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác s a e bảo người khác thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài công chúa không được đâu bây giờ người không thể xuống giường công chúa có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế phải chú ý sức khỏe công chúa công chúa gương mặt tên thuộc h ạ của ta thoát cái đã thay đổi h ừm thành linh công chúa này đúng là kinh người quá đáng tướng quân xin người để thuộc h ạ tống cổ ả đi từ đã ta vội vàng gọi gã lại cậu gì ơi à hụ để nàng ấy vào không sao tướng quân để nàng ấy vào dạ còn chưa gọi s ư không đã vận bộ xi mi tuyệt đẹp đạp cửa ra d i ả o bước tiến vào mặt hắn vẫn tay tái nhưng đã tốt hơn rất nhiều lúc nôn thốc nôn tháo ra máu tướng quân hắn khẩy chỉ tay ra phía ngoài trừ tên đang nằm trên giường những kẻ khác cút hết cho ta thuộc hạ của ta siết chặt đấm tay thanh linh cục chúa người ồn quá thật đau đầu ra ngoài hết đi ta vừa mở miệng người đó cắn răng cô nén sự bất mãn lui ra ngoài cửa khép lại trong phòng chỉ có ta và sơ không tốt nhất là n g ư ờ i có thể giải thích xem giúp câu chuyện này là thế nào sơ công xông thẳng tới giường ta hung d ữ dán mắt vào ta ta tỏ vẻ bất lực nếu ta mà biết giúp câu chuyện này là thế nào thì tốt rồi sơ không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta n g ư n g con ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt không nếu ngươi không dãy giụa thì liệu chuyện khỉ gió này có xảy ra được không ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ chứ ta bật lại rồi tiếp lời không phải ngươi giở trò hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này lực cười là ai đã để ra cái ý kiến khốn nạn đó hả ngươi còn dám đổ t r ộ n phân lên đầu ông ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chứ chỉ t ổ phí phân sơ không nổi cùng đảm b à con gái ăn nói khó nghe thế à ta cũng cáu tiếp nếu ngươi giống lục hải không thì ta sẽ nói như thế sao ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta làm như ngươi nói dễ nghe lắm ý Hừm, ngươi còn dám cò kè với ta nếu ngươi ngoan ngoãn như tưởng mố thì ta lại thèm hung dữ với ngươi à vừa dứt lời ta còn chưa hiểu gì sơ không đã ngây người gian phòng im lặng ngồi lâu sư không nhến răng hử lạnh ngồi xuống bên giường ta ta vốn không định để ý tới hắn nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trang nhã lại răng chân ngồi cạnh ta y như đàn ông ta bỗng thấy cực kỳ khôi hài cúi đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phòng của mình ta lại thở dài thường thượt ta vừa thở dài sư không cũng thở dài theo sau khi liên tục thở dài ta thắc mắc hỏi nhưng dù giới tính có thay đổi thế nào đáng lẽ chúng ta phải đầu thai làm con trẻ với phải giờ ông giờ thằng thế này còn không cho ta tí thời gian thích ứng nào khốn nạn sơ không quay đầu qua hai bọn ta nhìn nhau chúng ta gần như cùng lúc đấm giường kẽ chửi lý thiên p h ư ơ n g chết tiệt ta bực bội vào đầu giờ chúng ta phải làm sao đây một người là tướng quân một người là công chúa còn thành thân ở cùng nhau rồi nữa chứ phải phân chia d a n h giới đến chết không qua lại kiểu gì hả sơ không nghe vậy vẻ giận dữ trên mặt mới thoáng dịu đi hơi nhuếm mày lên nói cũng đúng hắn xoa cằm t r ầ m g â m hai mươi năm ta buồn bã lặp lại đúng vậy còn phải cố sống cố chết cho đủ hai mươi năm nữa vừa mới đầu thai mà đã mếm chết sau này phải làm thế nào đây sơ không cứ ngẫm nghĩ mãi rồi r ư ợ t ngẩng đầu lên nhìn ta t ừ tương tự thương lượng cái coi ta vừa nghe hắn nói câu này lập tức nhú mày theo bản năng mỗi lần chúng ta thương lượng kết quả cuối cùng đều t r ậ t khỏi dự tính sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta cũng phải kinh ngạc người muốn làm gì đầu tiên chúng ta cứ hợp tác một khoảng thời gian đã hắn khoanh tay làm ra vẻ vênh váo như thường ngày bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh đợi đến khi nào chúng ta phân tích tình hình ổn thỏa thì lại bàn tiếp câu này của hắn thật có lý nhưng cái vẻ đó cứ y như thể hắn đang bố thí cho ta vậy ta gỉm nén nỗi bất mãn trong lòng hỏi hợp tác thế nào đần độ s ô không chán ghét lườm ta một cái chúng ta phải sống ở đây hai mươi năm muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào một là giang hồ hai là triều đình giang hồ thì khỏi phải nói cả đám t ổ phỉ lồng lên ngày ngày chém g i ế t mà chả có lý do ngàn cân cho sợi tóc còn triều đình ta thì ổn thôi nhưng còn ngươi ấy dì, hắn cong môi cười mỉa mai không tả xiết chỉ sợ không sống được nổi hai tháng đừng quên s u b s c r i b e để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp xui xẻo hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại